Kẻ Phản Kitô, Tác giả Friedrich Nietzsche Dịch giả Hà Vũ Trọng Lời đầu Cuốn sách này thuộc về số rất ít người Có lẽ chưa người nào trong số họ hiện đang sống Có thể Họ sẽ là những độc giả hiểu được Zaratotra của tôi Làm sao tôi có thể tự ngộ nhận Người nào là tri âm ngày nay được Chỉ có cái ngày sau ngày mai Sẽ thuộc về tôi Một số người sau khi chết mới sinh ra đời Những điều kiện để hiểu được tôi và cần thiết, tôi biết chúng rất rõ. Bạn phải trở nên chính trực về phương diện tinh thần, tới độ rắn tới mức chịu đựng được sự nghiêm túc và nhiệt tình của tôi. Bạn cần phải thông thạo việc sống trên núi cao, nhìn xuống trận huyên thiên viễn vong thảm hại của chính trị và tính vị kỷ dân tộc ở dưới mình. Bạn cần trở nên lãnh đạo. Bạn đừng bao giờ hỏi chân lý là hữu dụng hay thảm họa. Mãnh lực ưu ái những vấn đề mà ngày nay không ai đủ dũng cảm truy vấn. Dũng cảm với sự cấm chế, sự tiền định cho mê cung, kinh nghiệm về bảy sự cô đơn, đôi tay mới cho âm nhạc mới, đôi mắt mới nhìn những gì xa xăm nhất, một lương chi với truy cầu những chân lý cho tới nay vẫn còn câm nín, và ý chí, tiết ước của phong cách kỳ vĩ, bảo trì khí lực, nhiệt tâm trong sự tiết chế, kính ngưỡng tự thân, yêu tự thân, tự do vô điều kiện trước tự thân. vậy đó. Chỉ những người như thế là độc giả của tôi, những độc giả chân chính của tôi, những độc giả tiền định của tôi, số còn lại có quan hệ gì? Số còn lại đó, đơn thuần là nhân loại. Người ta phải ở trên nhân loại, ở khí lực, ở linh hồn cao ngất, ở sự khinh miệt. Một, ta hãy đối diện với tự thân. Chúng ta là cư dân xứ Hyperboreanos, cực cực Bắc. Chúng ta biết rất rõ khoảng cách xa xôi mình đang sống. Chẳng phải qua lục địa hay hải đảo mà có thể tìm đường tới xứ Hyperboreos? Vinda cũng đã sớm biết xứ này của chúng ta. Ngoài cực bắc, qua băng tuyết và cái chết, là đời sống hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta đã phát hiện ra hạnh phúc, chúng ta đã tìm ra lối thoát khỏi mê cung bao ngàn năm. Còn ai khác phát hiện ra nó? Là người hiện đại chăng? Ta đã lạc hướng rồi, ta là mọi thứ đã lạc hướng. Người hiện đại thở dài. Tính hiện đại này là căn bệnh của chúng ta, bệnh hòa bình biến nhát, bệnh thỏa hiệp khiết nhược, bệnh của mọi ô trọc mang đức hạnh, của tiếng vâng và tiếng không. Sự bao dung vào tâm hồn đại lượng này, nó tha thứ tất cả bởi vì nó hiểu tất cả, là trận hỏa phong thổi tới chúng ta, thà sống trong băng tuyết còn hơn giữa những đức hạnh hiện đại và những trận gió nam khác. Chúng ta có đủ dũng khí, chúng ta không né mình hoặc kẻ khác, nhưng từ lâu chúng ta không biết phải làm dũng khí của mình. Chúng ta trở nên u ám, chịu mang danh là những kẻ theo thuyết định mệnh. Vận mệnh của chúng ta là tràn trề, trương lực, tích lực. Chúng ta khao khát ánh chớp và hành động, rời xa hạnh phúc của kẻ nhu nhược, khỏi sự an phận. Trong bầu khí quyển của chúng ta là rông bão, thiên tính của chúng ta là trở nên u ám, bởi chúng ta không thấy con đường nào. Công thức hạnh phúc của chúng ta, một dạ, một không, một đường thẳng, một mục tiêu. hai Thiện là gì? Mọi cái nâng cao cảm xúc quyền lực trong con người, ý chí quyền lực, quyền tự thân. Ác là gì? Mọi cái sinh ra từ sự nhu nhược. Hạnh phúc là gì? Cảm giác quyền lực đang tăng trưởng và cảm giác trở lực được khắc phục. Không phải sự thỏa mãn mà cần thêm quyền lực, không phải hòa bình mà chiến tranh, không phải đức tính mà hiệu quả. Kẻ nhu nhược và kẻ vấp ngã sẽ tiêu vong. Đây là nguyên tắc đầu tiên về lòng bác ái của chúng ta, và thậm chí nên trợ lực cho được tiêu vong. Có gì tai hại hơn bất kỳ thói xa đoạn nào, lòng thương xót chủ động với những kẻ vấp ngã và nhu nhược, kỳ tô rào. 3. Vấn đề tôi đề xuất không phải là tiết nối nhân loại trong quá trình sinh vật. Nhưng là mẫu người nào sẽ được tạo ra, được muốn, có giá trị cao hơn, xứng đáng, sinh tồn hơn, chắc chắn có tương lai hơn. Ngay cả trong quá khứ, loại cao cấp đã thường xuất hiện, nhưng chỉ là may mắn ngẫu nhiên như một ngoại lệ, chứ chưa từng là loại người được muộn. Trên thực tế, y là loại người kỵ binh sợ nhất, và từ trước đến nay là thứ đáng sợ, và từ mối sợ hãi này đã kỳ vọng sinh ra và đạt được mẫu tương phản, loại gia súc thần phục, động vật bầy đoàn, động vật người bệnh hoạn tín đồ Kitô tô. Loài người không đại biểu cho sự tiến hóa hướng tới cái tốt hơn hoặc mạnh hơn hoặc cao hơn theo nghĩa ngày nay thừa nhận. Tiến bộ chỉ là một quan niệm hiện đại, tức là một quan niệm hư giả. Người châu Âu của ngày nay hết sức thấp kém về giá trị đối với người châu Âu của thời đại phục hưng. Sự tiến hóa xa hơn thì đều không nhất thiết theo phương hướng siêu thăng, tăng tiến hoặc mạnh mẽ hơn. Nói theo nghĩa khác, Những tình huống cá biệt thành công thường bắt gặp ở những địa phương và văn hóa đủ mọi loại thật dị biệt. Ở đây, chúng ta thực sự tìm thấy một loại hình cao hơn tương quan với loài người như một toàn thể, một loại siêu nhân. Những ngẫu nhiên may mắn hết sức thành công đó đã luôn có thể xảy ra, và trong tương lai luôn có thể xảy ra. Và thậm chí mọi gia tộc, bộ tộc hay dân tộc dưới những hoàn cảnh đặc định đều có khả năng thể hiện loại hồng tâm này. 5. Người ta không nên làm đẹp và tô điểm cho Kitô giáo. Nó đã phát động một cuộc tử chiến chống lại mẫu người cao hơn này. Nó đã tuyệt thông với mọi bản năng của mẫu người này và những bản năng ấy, nó đã trưng cất ra khái niệm sự giữ và ma quỷ. Con người kiên cường với tư cách là con người điển hình bị hài tội, chịu hình phạt đời đời. Kitô giáo đã đứng về phe của mọi thứ nhu nhược, ti tiện và với tất cả những kẻ vấp ngã, nó tạo ra một lý tưởng đối kháng với bản năng bản tồn tự thân của đời sống tráng kiện thậm chí nó đã làm bại hoại lý tính của những tinh thần mạnh mẽ nhất qua việc giảng dạy người ta rằng những giá trị tinh thần tối cao là một thứ tội lỗi, một thứ sẽ dẫn tới lầm lạc, là những cám dỗ. Ví dụ bi thương nhất, sự làm bại hoại Pascal, kẻ tin vào sự bại hoại lý tính của ông là do tội nguyên tổ, trong khi thực ra nó là bại hoại là do Kitô giáo thôi.